Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Truyêng nga hành hành giới thiệu cùng quý thính giả, truyện ngắn Việt Kiều, phần thứ 3 của Nguyễn Ngọc Ngạn. Qua hai giọng đọc Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật, hu âm và nhạc nền. Do Phạm Hữu Tâm và Thu Thanh tại phòng thu riêng của Trung tâm Thu Nga. Tóm tắt kỳ trước. Ông Thành là Việt Kiều từ Mỹ về Việt Nam, yêu cô gái trẻ là Hương, dự chủ gây dựng cuộc sống lâu dài với Hương tại Sài Gòn. Ông mở quán cà phê cho Hương, đồng thời hoàn tất thủ tục ly dị với vợ ở Cali để về ở hẳn tại quê nhà. Nhưng câu chuyện bước sang một khúc rẽ bất ngờ là ông khám phá ra Hương có người yêu trẻ, vẫn đến mặn nồng với Hương trong lúc ông vắng mặt. Buồn tủi quá, ông thành lặng lẽ bỏ đi lang thang ngoài phố. Thưa quý thính giả, bây giờ Việt Kiều phần 3 bắt đầu. Sau những lời phân trần hết sức ngang ngược Nhằm biện minh cho hành vi phản bội của mình Và đổ hết lỗi về phía ông Thành Hương bưng ly nước trên quầy uống cạn Rồi thở mạnh Liễu và Dung cứ tưởng Hương nói như thế Là quá đủ rồi Không ngờ Hương lại quát mắt nhìn Liễu và út ức tiếp <cười> Lão tưởng là lão khôn Lão thuê thằng chạy xe ôm lại đây dình tao Nhưng mà thiên bất dung gian Ông giờ không có mắt Cho nên cái thằng đần ấy Chả ai khảo mà khai, tự dưng phun ra hết cho tao nghe. Tao mới biết là lão còn đang ở khách sạn ngay tại thành phố Hồ Chí Minh này nè, mà dám nói dối tao là còn bên Mỹ. Rõ thật là cái thằng to đầu mà dại. Quán lúc ấy có khoảng hơn 10 người khách, tất cả đều nhất loạt quay lại nhìn Hương ngơ ngác, vì lần đầu tiên thấy nàng lớn tiếng lại sụt sùi khóc. Cả những cô người làm khác ở dưới bếp, nghe ồn ào trên quầy cũng kéo nhau ra đứng ở góc sân. Nhìn qua cửa sổ Và tự hỏi không hiểu tại sao hôm nay Có ông Thành về Đáng lẽ Hương phải vui Thì nàng lại nổi nóng Mắng liễu và rung ngay trước mặt cách Điều này chưa từng xảy ra bao giờ Bởi Hương vốn tế nhị Lúc nào cũng muốn cho người ngoài thấy Là mình dịu dàng và có văn hóa Thằng túy Mon Man tiến lại gần hơn Núp sau cây cột để theo dõi câu chuyện Hầu báo cáo lại cho nhóm người làm dưới bếp Nó thấy Hương thấm nước mắt rồi tiếp tục gay gắt bảo Liễu và Dung. Này, <cười> chúng mày theo tao hay theo lão á, là tùy chúng mày. Nhưng mà tao cho chúng mày biết nhé, nhà này là nhà của tao, quán này là quán của tao, tất cả đều đăng ký chủ quyền tên tao. Lão không có một tí gì cả. Lão bỏ tiền ra cho tao nhưng mà lão ngu. Bây giờ lão chỉ là cái diệt ăn theo mà thôi. Tao muốn đuổi đi lúc nào là tao đuổi nhé. Chúng mày theo lão á thì tao tống cổ ra đường. Ta tốn cổ cả lão chứ không phải riêng chúng mày đâu, nghe chưa? Liễu mím môi nén giận, để khỏi cái lại luận điệu bạc bẽo vô ơn của Hương. Liễu biết, chỉ vì Hương mê Tuân nên mới tàn nhẫn với ông Thành như vậy. Thoáng trong khoảnh khắc, Liễu bực mình muốn nói toạc cho Hương biết là Tuân đã nhiều lần sàm sỡ với Liễu, nghĩa là Hương đang yêu lầm một thằng khốn nạn, cũng như ông Thành đã yêu lầm Hương. Nhưng Liễu rặn lại, vì thấy bất lợi nói ra, việc đầu tiên là Hương sẽ đuổi điếu. Dung đứng bên Liễu, khẽ bấm vào cánh tay Liễu rồi nhỏ nhẹ phân trần. "Dạ, mẹ giận thì mẹ nói thế chứ, chúng con có theo ai đâu. Chính mẹ vẫn nói là với con là cậu đưa tiền cho mẹ mua nhà, rồi mở tiệm kinh doanh trước, rồi cậu về tổ chức đám cưới và sống luôn bên này với mẹ. Con nghe thế thì con cứ yên chí là cậu mẹ sẽ lấy nhau. Con quý mẹ thì con cũng phải quý cậu." chưa đâu cô biết là mợ thay đổi, không muốn sống cậu nữa." Liễu thở phào, vì thấy lời trách móc của Dung tuy nhẹ nhàng nhưng rất ấm thía. Liễu thấy như vậy cũng đã đủ hạ giận rồi. Sở Hương lại nổi nóng, Liễu vội tiếp lời Dung. "À dạ, à mợ mợ lên lầu nghỉ đi, à để chúng con coi quán cho. À mợ nằm nghỉ một chút cho nó khỏe. Ừm, trùng quy là tất cả anh báu, bà anh Tuấn đến đây đột xuất rồi phát ngôn linh tinh làm cậu cậu cậu cậu nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net